Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bá, thiếu Gia, sao hôm nay lại về sớm như vậy? Tiểu Thiên đâu? Âu Cánh Thần trầm thấp hỏi. Âu Quân Thiên cùng Thu Thủy Tâm ngẩn ra, cô lập tức phản ứng lại, lập tức ôm lấy Tiểu tam ở một bên, vô cùng nhanh chóng, đem nó vào trong phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa mới đóng xong, thì cửa phòng ngủ đã bị mở ra. thân hình Âu Cánh Thần cao lớn như quân vườn xuất hiện. ba ba, không biết là nghỉ đánh bài tập chưa làm, Hay là tiểu tam trong phòng tắm mà Âu Quân Thiên chột dạ ngập ngừng gọi cha Nghe nói hôm nay con không đi học Ánh mắt Âu Cánh Thần côn khéo đi tuần tra bên trong Anh nhìn thấy Thu Thủy Tâm nhíu ngoài hỏi Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không Âu Quân Thiên vội vàng có lỗi mà giải thích tôi xin lỗi ba ba bài tập mà cô giáo lưu cho con Hôm nay con sẽ thức đem làm hết toàn bộ Tiểu Thiên con điên rồi có phải không Nghe được cậu bé muốn thức đêm Thú Thụy Tâm liền bất mãn. Cô trừng mắt nhìn Âu Cánh Thần Liếc mắt một cái Anh ta không thấy đứa bé bị bệnh sao Thật sự là người cha thất bại Không được, đứa bé phải nghỉ ngơi thật tốt Bọn họ đừng ở trong này ầm ĩ nó mới phải Chưa kịp phân trần mà vọt tới trước mặt Âu Cánh Thần Một phen kéo lấy tay anh ta Đưa anh ta ra bên ngoài Tôi nghĩ chúng ta có việc cần nói chuyện Trước khi đóng cửa phòng Cô còn cho Âu Quân Thiên một cái tươi cười. Tiểu Thiên con ngủ thêm một chút Ta nói chuyện với ba ba con xong, sẽ trở lại với con nha. Thu Thủy Tâm kéo Âu Cánh Thần đến cửa phòng mình. Phanh, đến phòng mình. Phanh một tiếng, khóa cửa lại. Rất có một bộ ý tứ, hàm xúc. Nếu bọn họ không nói chuyện rõ ràng, cô sẽ không để anh ta đi ra ngoài. Cô cũng không nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói. Âu Cánh Thần, anh là người máu lạnh sao? Tiểu Thiên bị sốc cao cả một ngày. Anh sau khi về nhà, chẳng những chưa nói vài câu quan tâm yêu thương với con, ngược lại còn chất vấn vì sao nó không đi học. Cô giận đến mức không nhận được Vương tay chỉ chỉ vào ngực anh Cũng có người đàn ông làm bà ba người ta giống như vậy sao Đừng qua đứa bé kia Năm nay mới có 6 tuổi Anh lại biến nó trở thành 16 tuổi mà dạy dỗ Tôi dạy dỗ con tôi chuyện đó và cô hẳn là không có liên quan gì chứ Âu cẩn thận bị cô chỉ vào ngực Buộc phải lui về phía vách tường Không phải cô luôn miệng nói Cô không phải là Angel, không phải là mẹ của Tiểu Thiên Không phải là vợ của tôi sao Vì vậy khi nào việc nhà của Âu gia chúng tôi Đến lượt một người ngoài như cô can thiệp vào vậy nghe nói thế, tôi thủy tâm thật là có chút ngẹn lời. đúng vậy, có cùng cái nhà này hoàn toàn không có liên quan gì, có dựa vào cái gì mà quản việc nhà người ta? nhưng là nghĩ đến ánh mắt hồn nhiên vô tội của tiểu thiên, còn có ánh mắt sợ hãi của cậu bé với ba mình, một loại động lực muốn bảo hộ cậu, giúp cô có thể ngạo nghễ ưỡng ngực, kiên trì, tranh thủ quyền lợi được có. ai ai nói tôi không phải là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, tôi chỉ là tạm thời mất trí nhớ mà thôi. mất trí nhớ, anh hiểu ý nghĩa của hai chữ này chứ? cô lại chỉ vào ngực anh lần nữa. Mất trí nhớ sẽ quên đi những chuyện lúc trước, nhưng không có nghĩa là tôi cùng gia đình này không có quan hệ gì. Ông Cảnh Thần, tôi cảnh báo anh, con là của anh, đồng thời cũng là của tôi. Đối với việc anh dùng phương thức dày dỗ địa ngục như này, tôi không ủng hộ. Còn có ô đeo kính kia, cư nhiên cầm gậy gọc, muốn dùng cách xử phạt. Về thể xác với con tôi, từ nay về sau, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy người phụ nữ đó bước vào trong nhà này một bước lần nữa. Con tôi không cần cái loại giáo viên không có tính người đó đến vậy. Một hơi rống sau, cô nghe được trái tim chính mình đọc thình thịch kinh hoang. Nha, trời à, cô lại có thể thừa nhận mình là bà xã của sinh vật máu lạnh này, còn thừa nhận sinh một đứa con 6 tuổi. Cô thật sự là hy sinh lớn. Âu kính thần bị cô chỉ làm phía sau lưng đã kề sát vách tường Anh vẫn duy trì tư thế đứng khóc khóc, cười không cười nhìn cô Không tội, một phe ngôn luận thật phấn khích Này, tôi là nghiêm túc Chuyện gì đây, người đàn ông này rõ ràng chính là đang cười nhạo cô Thấy cô hai mắt bốc hỏa, vẻ mặt tức giận Anh lại càng cảm thấy ăn treo như vậy, thật mê người Từng biểu tình, đều chân thật, thật đáng yêu Anh cũng phát hiện thời gian mình nhớ tới cô ta ngày càng nhiều. Đây là 7 năm vợ họ kết hôn cho tới nay, anh chưa bao giờ trải qua. Nhìn chầm chầm cái miệng nhỏ nhắn của cô vừa đóng, hai gò má trắng noãn bởi vì kích động mà đỏ lên, có một loại sức quyến rũ làm cho người ta không thể chống cự Anh kìm lòng không được, từ từ cúi đầu tới gần đôi môi xinh đẹp mê người của cô. Nếu như anh muốn là một người ba ba đủ tư cách, như vậy tôi xin khuyên anh. Tôi tùy tâm giọng giạc nói xong. Phát hiện bóng đen trước mắt như thế nào càng lúc càng lớn, cô theo bản năng liên lùi lại phía sau. Nhưng mà một đôi cánh tay cát gao giữ chặt cô, áp cô vào một khối ngực rộng lớn, mang theo cô nhanh chóng xoay người. Ngay sau đó, người phía sau lưng dán tại trên tường biến thành cô. Anh, anh muốn làm gì? Cô vô trương thành thế mà nói. Tôi, tôi cảnh cáo anh nha, tôi, tôi là đai đen, không thủ đạo, ngô. Trời ạ, người đang... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net